mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lập ngữ của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý. Thông cáo của Bộ Thông tin Quỹ ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực quyết định cho phép các trung tướng Trần Chăn Đôn, Tôn Thất Đính, Lê Giang Kim và Mai Hữu Xuân được trở về Sài Gòn, công tác trong quân ngũ Các chỉ sẽ được quyết định sau. Sài Gòn ngày 9 tháng 9 năm 1964 Thông cáo của Bộ Thông tin Kể từ hôm nay theo quyết định của quỹ ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực bãi bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí trong tình trạng khẩn trương được ban hành trước đây thư nhỏ của linh mục hoàng quỳnh tin các báo ngày tám tháng chín năm một linh mục hoàng quỳnh tự xưng là chủ tịch quỹ ban tranh đấu công giáo dơ gửi thư nhỏ cho thủ tướng nguyễn khánh trong đó Ông lên án chính phủ làm cơ trước các vũ đàn áp tín đồ đạo Thiên Chúa xảy ra khắp nơi. Trong tiến hành điều tra và truy tố kẻ phạm pháp, gây nên làn sóng bất bình trong giáo dân và cũng làm cho an ninh ở cơ sở thêm xấu. Linh Mục cho biết giáo dân sẽ tổ chức vũ trang tự vệ và không chịu trách nhiệm về tình hình bởi chính phủ không đảm bảo nổi Đời sống bình yên của công dân. Tình của AFP, ngày 9 tháng 9 năm 1964. Chắc chắn do gợi ý của Bộ chỉ huy quân sự Mỹ, chính phủ của tướng Nguyễn Khánh vừa cho thành lập lại tỉnh Bạc Liêu, Châu Đốc và thị xã Vũng Tàu. Sự thay đổi này mang ý nghĩa quân sự nhiều hơn ý nghĩa hành chính và kinh tế. Quan điểm của người Mỹ là chia nhỏ địa bàn để kiểm soát, còn thị xã Dũng Tàu lại là đầu cầu tiếp nhận quan trọng quân cụ Mỹ. Đại tá Trần Thanh bình, tư giá cộng sự viên ở Tổng Nha, không hẳn là buồn. Trước mấy trăm sĩ quan, đại tá cảm ơn sự hợp tác quý giá mà mọi người dành cho ông, và ông hy vọng người thay ông. Đại tá Nguyễn Quang Sanh cũng được sự hợp tác như vậy Không nổ xăm banh, không tiệt, không giao lãnh tiến hành thật nhanh Trần Thanh bình dành hơn một giờ giải quyết các vụ ứ động với Thùy Trung Giám đốc nhà công vụ vẫn nằm bệnh viện Nên Thùy Trung nắm đầy đủ mọi điều động nhân sự của Tổng Nha Bà tiếp tục giải quyết tình hình ở Thừa Thiên và Dùng Một Theo các quyết định mà tôi đã ký Trần Thanh Bình gõ gõ cây bút lên bàn. Không có cái gì dĩnh cửu, bà cũng hiểu. Người Mỹ đòi ta tăng cường hạ tầng cơ sở cho dững. Nhưng không dễ, tôi sẽ sang ngành tình báo quân sự. Nói cách nào đó, vẫn liên hệ với Tổng Nha và với bà. Thật ra, Đại tá Xanh chắc không ở lâu Tổng Nha đâu. Tổng Giám đốc có thể thay đổi theo thời tiết chính trị. Còn các nha chuyên môn cần tồn tại càng lâu càng tốt. Vì lẽ đó tôi đã trình với Thủ tướng Không thay đổi bất kỳ ai Từ cấp nhà trở xuống Biết đâu rồi bà làm việc với tôi lần nữa Bóng Bình hỏi một câu Không dính đến chuyện đang bàn Hình như Đại tá Luân quen thân Với tướng Dương Văn Đức Quen thì có, thân thì không Thủy chung đoán tra ý Của Trần Thanh Bình Tôi muốn khuyên Đại tá Luân Đừng quan hệ với tướng Đức Vì sao? Trong công vụ Tổng thanh tra và tướng tư lệnh dùng vẫn phải làm việc với nhau. Tôi không nói hướng đó. Tất nhiên, trừ một ẩn số. Tôi chưa hiểu ý đại tá. Ẩn số đó là đại tá luôn trao đổi và được trung tướng John Steele đồng ý về mối quan hệ. Bình chưa nói vừa ngói chung. Nhà tôi chơi khá thân với tướng John. Chung đánh tròn chó. Thế thì không có gì phải bàn. Còn bà, bà biết John Hinn chứ? Biết, tôi đã gặp ông ta À, đó là điều thú vị đối với tôi Tôi cũng có gặp Sơn Hiên Hình như bà gặp ông ta từ vụ cháu bị bắt cóc Đúng Trần Thanh Bình như muốn hỏi thêm Nhưng suy tính một lúc lại thôi Ngày của chúng ta khá lắc léo Bà đồng ý không? Thủy chung không xác nhận Mà cũng không phủ nhận Nhận xét tuy chung chung Mà rất cụ thể của Bình Đại tá Sanh, theo tôi cũng đã gặp John Hill. Thủy chung không tỏ vẻ xúc động với cái tin ấp mở này. Thôi, chúng ta tạm chia tay. Trần Thanh bình ra khỏi nhà công vụ. Luân liếc qua danh sách Thượng Hội đồng Quốc gia. Có thể đây là kết quả của một cuộc trả giá dài dẳng giữa các phe nhóm và đội Alexis Johnson cùng William Foster tấn công cân nhắc từng người. Cũng có thể đây là một quyết định thảo trong vòng 5 phút. Nhớ ai ghi nấy, cốt cho có. Khả năng thức rất ít, nên không nói vô lý. Khả năng thứ hai thì rõ. Và bức tranh tô vẽ dụng về, càng làm cho cảnh trí thêm lố bịch. Thủy Dung trón trén, đến sau lưng chồng. Cái đập vào mặt cô là tóc luân chen quá nhiều sợi bạc. Không phải hàng ngày... Cô không thấy sự thay đổi màu này song hôm nay Cô bỗng phát hiện Tóc chồng cô đổi màu thật nhanh Nổi xót xa chân lên mắt cô Cô ghi cổ lưng Và khóc trấm trước luân gỡ tay vợ Kéo ngồi bên cạnh Chậm nước mắt cho vợ Bản danh sách lố bịch luân lặp lại ý nghĩ Mà cũng muốn xua đi Xúc cảm của vợ Anh hiểu Thùy Dung xúc cảm chị cái gì. Thùy Dung ngã đầu chồng ngực chồng, không nói. Về những sợi tóc bạc, dễ đối phó thôi. Luân chút ra Thùy Dung. Em mua cho anh một loại thuốc nhuộm bán đầy các tiệm. Còn bản danh sách, lố bịch một cách một dấu giếm. Thùy Dung trở lại công việc. Ông Sử, ông Quyền, ông Nhật, ông Hy. Cả giới danh tiếng chen tràn người lão quốc như Nguyễn Chân Lực. Một quốc dân đảng đấy có thể một liên minh trọng nhất và cũng hẹp nhất bởi mỗi người là một thế giới riêng. Tác giả lập danh sách đâu cần. Nó chỉ báo trước người Mỹ chọn đường cho chính sách mới bằng sự thất bại của tướng Minh, tướng Khánh và cả cái thượng hội đồng này, chú bài của Mỹ còn lấp ló. Thụy Trung thuộc cho luôn nghe đối đáp của đại tá Trần Thanh Bình và cô Luân ngao ngắn Mất cơ hội rồi Tướng Đức không làm được cái tối thiểu Mà ông muốn Tức loại khánh chuông điện thoại reo, Tướng Lâm hẹn gặp Luân gấp Nếu John Steep hỏi về anh Em cứ nói anh đi gặp Tướng Lâm Luân dùng taxi Và không mang bảo vệ theo Anh đổi nhiều lần taxi Đi các chiều trái ngược Để cuối cùng Đến một con đường thật hẹp của chợ lớn Anh trà trộn dòng người, trẻ vào một hiệu ăn, gọi bia, quan sát bên ngoài. Khi biết chắc không bị theo dõi, Luân lễ lộn ra đại lộ và vào nhà hàng đồng khánh. Luân ngờ ngỡ về một số người lãng giảng, hẳn bảo vệ của tướng Lâm. Tướng Lâm quá trang một qua kiều, chờ Luân trong phòng dành riêng cho khách đặt trước. Nhân viên phục vụ cúi chào Luân lễ phép. Trong một thoáng, Luân xác định gã nhân viên này. Anh cười chạm gieo mắt với gã. Gã giả bộ ngờ ngệt, không thành thạo lắm. Tôi phải có mặt ở Cần Thơ chiều nay. Lâm nói, có người theo dõi anh. Luân bảo, cũng có thể theo dõi tôi. Mặc kệ nó, nếu cần, tôi bắn. Người có tôi quanh đây. Bao giờ thì khởi sự? Sáng mai. Theo tôi biết, Mục tiêu của các anh hiện không ở Sài Gòn Tôi cũng biết song không trễ hơn được Trễ hơn lộ ráo Anh biết thằng cha Đức nóng nảy lắm Lẽ ra anh ta làm ngay lúc vụ Hiến chương chủng tàu náo loạn Bây giờ mục tiêu của các anh được che chắn kỹ Bằng ông Minh Và cả một lô nhân sĩ trong thượng hội đồng Nhưng Đức đã phát lệnh Tôi phải có mặt để còn dớt giác Có nên không? Nên vì không có tôi Đức không tiến xa tới Sài Gòn Và như vậy thật vô nghĩa Anh khuyên tôi điều gì Lời khuyên quan trọng nhất Đã không được anh nghe Nếu còn kịp, ngưng hành động Chờ cơ hội tốt hơn Nếu không kịp, anh giấu mặt Anh quá cẩn thận Sao tướng Đức là người Mỹ Người Mỹ nào Luân hỏi hơi cười tôi cố dấn quân đoàn Yếu lắm, người Mỹ phải cỡ Alistair Johnson Cánh quân sự Mỹ không dám dược quy tắc nhà binh đâu Ngày Haskin còn chịu thua ca bó lót. Liệu John Tiếp ủng hộ Đức không? Tôi nghĩ là không. John Tiếp chỉ có nhiệm vụ lo tình báo quân sự. Kể mẹ nó, thử liền một keo. Các anh đánh sắp ngựa trong canh bạc chính trị, e khó thắng. Tôi hỏi anh, quan hệ với phía bên kia thế nào? Tôi thì có. Chắc anh biết. Đức phản đối. Nó không thích. Ông ta định biểu chương lực lượng tạo tiếng chang chang gần gần như vậy đúng ra tôi nó gặp nhau ở chỗ phải loại thằng trâu dê tướng khánh không quan trọng như các anh gắn cho ông ta nói chính xác cái mục tiêu mà các anh nhắm hết còn là mục tiêu thậm chí ít ra hai người sẽ cảm ơn các anh cảm ơn trong bụng và kết án các anh trên môi ai thằng khiêm hả mới một người còn ai tướng thiệu anh nói đúng Tôi nhớ và không bỏ sót nó đâu. Quan hệ với phía bên kia của anh tới mức nào? Tôi muốn nói về việc hợp đồng. Đã bàn, song chắc lực lượng của họ có hạn. Bây giờ, hẳn chưa muộn, tôi khuyên các anh tuyên cáo rõ ràng mục đích ủng hộ tướng Minh và thượng hội đồng, đòi thành lập một chính phủ chân sự và tướng Minh chỉ định thủ tướng. Chỉ định ai? Ai cũng được. Con thanh Khánh, khôn ngoan nhất là đổi mục tiêu. Ê, e, Đức không nghe. Thành công hay thất bại của các anh nằm trong tuyên cáo chính trị. Các anh phải làm cho Mỹ yên tâm và thấy các anh có lý. Các anh cho Mỹ thấy nên chấp nhận quan điểm của các anh, thì họ có khả năng giảm tối thiểu lực lượng tham gia chiến, đồng thời dẫn chiến thắng được diệt cộng. Các anh nói rõ, cần xây dựng lực lượng nam diệt thật mạnh. Tôi chưa hiểu ý anh. Đằng sau hoặc bên trên mọi diễn trên sân khấu là chủ ngân hàng và các công ty sản xuất vũ khí giai giấy. Họ cần tuôn hàng triệu tấn vũ khí sang đây. Nếu họ đánh giá các anh không gây trở ngại, mà còn giúp họ những con số thu nhập khổng lồ, thì các anh có cơ sở đứng được. Từ trước, theo tôi nghĩ, anh e ngại điều đó. Đúng, nhưng bây giờ tôi lo ngại hơn mấy trăm nghìn quân Mỹ trang ngập lãnh thổ ta, súng đạn, các phương tiện chiến tranh, không còn cách nào xua chúng ra khỏi Việt Nam. Nhưng hạn chế thực binh Mỹ thì vẫn chưa hết hy vọng. Miễn các anh đừng chứng tỏ ngược lại, vũ khí Mỹ không đủ, phải cân hàng mấy chục sư đoàn. Hay anh cùng đi với tôi? Luân nhét mép. Chưa phải lúc, dù rằng tôi đoán việc làm của các anh sẽ đẩy tôi vào một tình thế ấy nhị, có khi nguy hiểm. Hai người bắt tay nhau thật chặt. Luân không chút tướng Lâm thành công, mà chút sức khỏe. Luân về đến nhà, dùng để lại tờ giấy. son gọi cho anh. Và dặn anh gọi ngay cho ông ta. Luân quay máy, Saro danh nghe. John vừa sang đại sứ quán. Có việc gì anh yêu? Có. Ảnh hưởng xấu hay tốt đến anh? Dung và con. Chưa biết phải nói với Saro thế nào cho đúng. John hẹn trưa về. Em sẽ đến với anh. Anh chờ em. Luân chưa kịp trả lời. Thì Saro danh máy. Điện thoại lại treo. Helen Fanfani gọi Luân. Tôi biết một tin, sắp đạo chính Đại tá biết không? Ai cho cô tin đó? Tất nhiên tôi có nguồn tin Một nguồn tin thẩm quyền đúng không? Và người ta không định bóp cuộc đạo chính trong trứng nước Trái lại nóng lòng chờ nó Hoặc thuốc hối cho nó diễn ra càng sớm càng tốt Đúng không? Họ phục đại tá Đúng tôi cảm giác như vậy Và đại tá đứng ngoài cuộc chứ Người ta muốn tôi đứng trong cuộc Thái độ đại tá Vì cô đang nói chuyện, tôi ở nhà. Đó một chi tiết quan trọng cho bài báo sắp tới của tôi. Cảm ơn Helen. Saru Janh chào nhà. Không e về gì cả. Cô kỳ Luân và hôn đắm đuối. Thỉnh thoảng anh cho em đôi phút của cuộc sống. Saru Janh nói, nước mắt đầm đìa. chuông điện thoại lại treo. Alo. À, chào ông, ông Sơn Hinh. Luân trai dấu cho Saru Janh. Sarojan ngồi xuống ghế đợi đẩn. Tôi định nói chuyện với bà, lại gặp ông. Đậu dây kia giọng son hiên khang khang. Tôi đã nhận được tài liệu của bà. Tôi không nói về giá trị, chúng chẳng giá trị gì. Song vui lòng vì bà đã giữ lời hứa. Tôi muốn hỏi ông, vừa rồi ông vào chợ lớn làm gì? Mồ hôi trịnh trên trán lưng Người của ông trả lời câu hỏi đó đầy đủ hơn tôi Người của tôi gặp ông nhưng mất dấu Ông có vẻ giữ bí mật Chưa hẳn là mất dấu Tôi gặp người của ông và tôi giữ bí mật Đúng ra không giữ bí mật với ông Ông gặp ai? Ông không biết sao Tôi hỏi ông gặp ai? Nếu thế tôi trả lời tôi gặp người tôi cần gặp Thôi được Ông không giữ vào trò chui Không, tại sao? Nó không vui Tốt lắm, bà hôm nữa tôi muốn gặp ông Nếu tôi xếp đặt được thời khóa biểu Tôi sẽ gọi lại, hoặc ông gọi tôi, chúc ông bình an Đừng các máy, ngồi cạnh Saro Danh. Em lo quá Chưa có gì mà Saro Danh phải lo Nếu Sean hỏi Saro Danh cứ trả lời Tôi vừa gặp tướng Lâm và tôi không thích thú hành động của họ em nghe anh nói chuyện với son hiên vừa rồi, liệu người ta sẽ đối xử với anh như thế nào? Với dung, với con. Sau này, saro chanh dùng từ con để chỉ bé lý. Ngay cả khi nói chuyện với thụy dung, luôn cười đau khổ. Anh không trả lời saro chanh. Bất kể tình hình ra sao, không ai được đụng đến anh đến nhà này. Saro chanh chồng chích khoát. Dù đã nghe tiếng xe thụy dung cõi cổng, cô vẫn ôm đầu lưng và đầm thấm hôn lên mắt anh. Thủy Chung chào nhà, ngồi sát Sarojan, đừng khóc Sarojan, Dung âu yếm tròn chai Sarojan. Mình linh cảm cái gì đó không ổn Chung ạ. Nhưng nếu Sarojan khóc thì chúng ta có vượt qua cái không ổn đó không? Mình không đủ sắc sảo như Dung, và như anh luôn của chúng ta. Tần tổng giám đốc cảnh sát quốc gia bận tiếu tít. Dung muốn xua tan không khí buồn, nói về công việc. Sáng tiếp cũng bận tiếu tít. Những người lo chàng cảnh bao giờ cũng bận khi dỡ tuần chưa kéo màn, khi kéo màn họ chú ý đến diễn viên hơn là cảnh mà họ tốn công dựng. Luân nói, kiểu một triết gia, "Em nghĩ giá mà anh Dung chà con đi nước ngoài một thời gian, Dung có thấy tóc anh Luân phần bạc lớn phần đen không?" Saru nhìn chút tóc Luân. Sáng nay Dung đã khóc vì những sợi tóc bạc ấy Dung thú nhận Ông chị, ông Minh Ông chị gì, gì, anh quên đi Sarujan ngó lưng trồi chung Cô không tài nào hiểu họ Trưa nay ta ăn cơm chung Sarujan nói như trá lệnh Cô quay điện thoại Hello, John đã về đấy hả? Em đang ở nhà vợ chồng anh Luân Trưa nay, John ăn một mình nhé Có đợi một chút. Saru dành trao máy cho Luân. Thưa Trung tướng, tôi vừa gặp thiếu tướng Lâm. Thế à? Không, tôi muốn làm người quan sát. Chào Trung tướng. Tướng John báo là đại sứ Tài Lo chờ cố như kẻ khác khô cổ chờ nước. Một bộ tham mưu mới ra đời quanh tướng Nguyễn Văn Thiệu. Nhân vật được Mỹ chọn lựa ngẫu nhiên lúc đầu. Khẳng định về sau. Người phát hiện ra thiệu Một nhân viên thuộc Trung ương tình báo Mỹ Một nhân viên quen Trong cuộc đảo chính diệm Tình báo Mỹ ngại thiệu Sư trưởng sư đoàn bộ binh Nam Diệt số 5 Đóng cách Sài Gòn không xa Y tà theo đạo Thiên Chúa Nếu mang quân về cứu giá thì hỏng Nhân viên tình báo kia Lãnh nhiệm vụ loại trừ mối nguy hiểm này Giữ trụ kinh phí khá lớn Nếu tướng Nguyễn Hữu có thất bại tướng có thông báo thiệu sẽ ngã về phía nào ưu thắng nhân viên tình báo gặp thiệu cùng đi chế một gái điểm hạng sang thiệu như nuốt chửng cô gái điểm được giới thiệu là vợ một trung úy sắp về dưới trướng thiệu trung ương tình báo mỹ chỉ tốn không tới 2.000 đô la thiệu giao sư năm cho người khác để trát tán suốt đêm ngày với cô gái điểm từ ngẫu nhiên trung ương tình báo mỹ Lần lần hiểu con chợt họ sử dụng với giá trẻ mạc Mang nhiều ưu điểm Rất thích hợp đối với nghề buôn bán cả một quốc gia Thiệu chẳng có ý tưởng gì trống Hoặc có hai lý tưởng thiên liên nhất Tiền và gái tuy là tín đồ công giáo Thiệu không tin cả chúa Nếu cần bán chúa cho một đêm ngủ với vợ người khác Hấp dẫn về xác thịt Y sáng sàng Thông minh Xong vừa đủ bày các trò chặt chứ không thể chống đối lại chủ. Chẳng bạn bè tình nghĩa chứ bất cứ ai, tham gia đảng đại diệt vì muốn dùng con đường đó mà leo cao, leo cao trồi đá đít luôn lãnh tụ, từng làm giang phòng diệt minh quyện, và mang luôn giấy tờ con dấu chạy sang quân đội Pháp, học trường Pháp nhưng chưa kịp thành trí thức tìm diễm văn quá Pháp, quê Ninh Thuận, lấy chợ Mỹ Tho, không lặm sâu một địa phương nào, Thuộc lứa tạm gọi là trẻ, lính tẩy 100%, học trường gió bị Đà Lạt năm 1948, trường bổ binh ở Pháp và trường bổ túc Hà Nội, sau học trường quân sự Okinawa và Forblich. So với Diệm, nhất định thiệu dễ bảo một nghìn lần hơn. So với trường Giang Minh, mọi gì cũng giữ được thiệu. So với Khánh, thiệu láo cá hơn trung ương tình báo mỹ đã bỏ thiệu giở thành luân lên đoàn cân tướng maxwell taylor thích luân như thích một đồng nghiệp tài năng mưu trí nhưng số đông tình báo lắc đầu sử dụng luân là một mạo hiểm vì chưa biết ai sử dụng ai giá lại thời kỳ tạo một thủ lĩnh tầm chót đã qua bây giờ biết cần một tay sai đúng chữ nghĩa trắng của từ tay sai giới tính mà cô ma cạo Tính hiếu chăm dạ ham tiền Nói chung tính hạ cấp Ở một sĩ quan cao cấp Thiểu chơi vào vòng tay Trung ương tình báo Mỹ Mặc dù thiểu áo chát Chính các cô gái rất thành thạo trò e lệ Trơi vào vòng tay y Để sửa soạn con bài thật chắc chắn Mỹ đau đầu với Diệm Với Minh Và đang khổ sở dì Khánh Mỗi đột kích khác chỉ vào vợ thiệu Cũng không khó khăn lắm Khi một nhân viên tình báo hạng trung, người Mỹ gốc ý, trở thành người yêu của vợ Thiệu, sau mỗi cuộc làm tình, vợ Thiệu tặng anh ta một sợi tóc. Và vào lúc này, cuối năm 1964, không thể đếm bao nhiêu sợi tóc trong chiếc bì mà anh được lệnh giữ thật kỹ, thật mật, như giữ sinh mệnh của anh ta. Bộ tham mưu riêng của Thiệu Họp, khá nhiều mưu sĩ, Họ đang nghiên cứu tỉ mỉ, nguồn tin về cuộc đảo chính sẽ nổ ra trong ngày 1, ngày 2. Chúng ta chờ đợi. Nhấm mưu sĩ hiến kế giới thiệu. Tướng Khánh sẽ phản ứng, và Tướng Khánh là nức thang mà anh sẽ đạp lên lưng hay lên đầu, tùy anh, để trèo đến chỗ mà anh phải tới. Một mưu sĩ kết luận như vậy. Điều tối quan trọng là đừng để Tướng Khánh bị bắt hay bị bao dây. Kinh nghiệm dù hiến chân chủng tàu cho thấy Khánh kém kiên định. Gợi ý của một mưu sĩ khác được Thiệu khen và Thiệu gọi điện lên Đà Lạt cho Khánh. Anh khoan về Sài Gòn. Tại sao? Anh sẽ biết ngày mai, tôi thiết tha mong anh nghe lời tôi. Được, tôi nghe anh. Đó là buổi chiều ngày 12 tháng 9 năm 1964 thứ Bảy, sáng ngày 13 tháng 9. Sài Gòn lại một lần nữa báo động mặc dù tin đạo chánh lan truyền trước đó trong các giới và tại các điểm tụ họp ngay quán cà phê. Những đơn vị bộ binh di chuyển trên các xe vận tải lớn theo ngã Phú Lâm ụp vào thành phố với một số xe thiết giáp hạng nhẹ và xe kéo pháo. Trong vòng một tiếng đồng hồ, quân đạo chính chiếm gọn các điểm chủ chốt từ gia định sang trung tâm Sài Gòn kể cả Phủ Thủ tướng, Đài Pháp Anh, các bộ Tòa Đô Chính và Tòa Tỉnh Trưởng Bà triệu, Nhà Cảnh sát Đô Thành, Sở Bưu Điện. Mới có 10 tháng, ba cuộc đảo chính, dân chúng mở đài, không ai hy vọng một cái gì đảo lộn kia gấm sẽ xảy ra, nhưng tính hiếu kỳ thúc giục dân chúng và Hội đồng Quân dân Cứu Quốc lên tiếng. Hỡi quốc dân đồng bào, hỡi các chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể từ sau chính biến 1 tháng 11 năm 1963, nhất là sau mưu đồ bội phản ngày 30 tháng Giêng năm 1964, Việt Nam Cộng Hòa rơi vào cơn hỗn loạn, trật tự kỷ cương đảo lộn, uy quyền quốc gia lung lay, sự nghiệp chống cộng suy yếu. Tại sao bao nhiêu sương máu đổ ra vì sinh tồn của đất nước, mà rốt cuộc, Chúng ta chuốt lấy cảnh đồi bại nhục nhã như vậy? Tại sao vô số nhà ai quốc nhiệt thành không được trọng dụng? Các cơ quan quân đội và chính phủ chỉ chung nạp kẻ bất tài, thất đức. Tại sao trước mắt các bạn đồng minh, Việt Nam Cộng Hòa trở nên sân khấu để chài phần tử tham quyền cố chỉ múa trối, làm trò hề, khiến quốc thể bị kinh biệt? Hỏi tức là đã trả lời, tất cả chỉ triền Nguyễn Khánh, một phần tử cạn bả lợi dụng tình hình, sảo trá lừa Mỹ đồng bào và chiến hữu, xuyên tạc sự thật, thông báo sai lại diễn tiến ở Việt Nam Cộng Hòa với các đồng minh, cốt thực thì chế độ độc tài, ngõ hầu thỏa mãn tham vọng cá nhân ít kỷ. Một lần nữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa cùng quốc dân đồng bào phải đứng lên hành động cứu quốc. Hội đồng quân dân cứu quốc long trọng tuyên cáo: Một, kể từ hôm nay, mười tháng chín năm một Hội đồng quân dân cứu quốc, đảm đương mọi trách nhiệm đối nội và đối ngoại của Việt Nam Cộng hòa là cơ quan quyền lực tối cao nhất về chính trị, hành chính và quân sự. 2. Giải tán chính phủ Nguyễn Khánh, ra lệnh cho Nguyễn Khánh phải trình diện trước hội đồng trong vòng 12 tiếng đồng hồ. 3. Hội đồng hợp tác với ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực với Thượng Hội đồng Quốc gia để sớm có những thể chế và cấu trúc dân chủ. Phù hợp với lòng chân và nhu cầu bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa 4. Hội đồng kiên quyết đối phó với bất kỳ ai ngăn cản bước tiến của cách mạng Đồng thời mong mỏi cuộc cách mạng diễn ra không đổ máu Hội đồng tin tưởng vào lòng yêu nước, yêu chính nghĩa của tướng lãnh, đồ đốc, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ Trong tất cả binh quân chủng Việt Nam Cộng Hòa Tin tưởng sự sáng suốt của các nhân sĩ trí thức và của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cùng toàn thể dân chúng không phân biệt tín ngưỡng và giai tầng 5. hội đồng cam kết tôn trọng quyền lợi của các giới đồng bào nghiêm cấm các hành động xâm phạm tự do và tài sản công dân ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị theo luật lệ thời chiến 6. hội đồng cam kết tôn trọng các hiệp ước đã ký với các đồng minh 7. tạm thời ban bố tình trạng chế nghiêm trên toàn lãnh thổ việt nam cộng hòa tám hội đồng triệu tập ngay ngày hôm nay hội nghị các tướng lãnh đồ đốc tại tổng hành dinh của hội đồng đặt tại phủ thủ tướng hỡi quốc dân đồng bào hỡi binh sĩ việt nam cộng hòa đất nước lam quy vì tên độc tài nguyễn khánh hội đồng quân dân cứu quốc kêu gọi tất cả siết chặt hàng ngũ quanh hội đồng để hoàn thành nghĩa vụ cao cả mà lịch sử giao phó cho chúng ta sài gòn chín giờ sáng Ngày 13 tháng 9 năm 1964, thay mặt Hội đồng Quân dân Cứu quốc, Trung tướng Trần Chăn Đức, Thiếu tướng Lâm Chăn Phát. được nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Dáng bài lật ngược của tác giả Nguyễn Trân Thiên Lý.